Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net vậy yeah. Thế là mẹ con mới kể hết cho cậu con nghe tự nãy giờ Trong khi trong nhà tắm Nghe tiếng ồn ào nói chuyện Tiếng quét nhà bên nhà cậu Rồi bây giờ mở cửa ra sân Gọi không ai trả lời Thì lúc đó Cậu con mới kêu mẹ con Thôi thôi mày vào nhà lẹ đi Đóng cửa lại Rồi coi đốt nhang bàn thờ đi Mày đã gặp nó rồi đó Thế là cả đêm đó mẹ thức luôn cho tới sáng. Còn đây là câu chuyện cục đất quét dồi. Câu chuyện này do ông nội con kể lại. Nội con thì ở trà ôn Vĩnh Long. Nội kể hồi xưa đi bắt tép bạc ở dưới sông. Mà muốn bắt tép tôm ở dưới sông mình phải đợi nước rồng. Sông nó cạn trơ đáy rồi. Lúc đó thì dưới sông chỉ còn lại một rãnh nước nhỏ thôi. Thì như vậy, cá hay tôm tép vẫn mới dồn xuống dưới đó. Mình canh nó là canh nước cạn, cạn vừa phải chứ cạn hết thì làm sao bắt, nó khô rồi. Tôm tép vẫn rút đi qua chỗ có nước, cho nên cạn vừa vừa mà để cho cái chiếc xuồng đi bắt tôm tép mình còn đi được. Mà muốn bắt nó dễ dàng thì mình phải đi đốn hai cái tàu vừa khi có hai tàu dừa rồi, mình phải vuốt, vuốt cái lá, cái lá dừa nó đi để còn lại cái sống dừa. Thì như vậy, cái tàu dừa nó có những cái tia tia ra, chui, những cái chui dài dài ra như thế này là những cái sống dừa đó. Mấy cái đó thường thường người ta làm cái chổi quét nhà đó. Rồi xong rồi mình mới kẹp vào hai bên hông của chiếc xuồng. Cho mấy cái sống dừa đó nó quét xuống dưới nước. Thì khi nước cạn cạn, mấy cái sống dừa đó nó quét, nó quét hai bên, hai bên xuồng thì nó đụng vô cái sình nó. Lúc đó tôm tép khi đụng cái sóng dừa, nó giựt mình, nó nhảy lên thì nhảy vô, nó văng vô xuồng. Cứ thế mà chống xuồng đi chậm chậm là tôm tép nó bị đậm, nó sẽ tự nhảy vào xuồng mà thôi. Thì đêm đó cũng hơn 2 giờ khuya, nước mới nó rồng hẳn. Thì ông nội, con và ông ba, như con nói ông ba đây là anh của nội, hai người mới đi. Lúc đầu xuống đi được khoảng hơn nửa tiếng, thì nội nói tao nói tôm tép ngang nó nhảy lia chia vô xuồng cũng khá nhiều. Thì khi đi tới cái khúc cua kia, lúc đó thì hai bên nó có hai cái hàng tre gai dài. Thì tự nhiên không hiểu tại sao có một cái cành tre nó hạ đọt xuống sông như thế này. Lúc đó nội con thấy lầm lạ mới hỏi ông ba, sao mà tự nhiên tre nó hạ đọt xuống vậy anh ba? Rồi nó hạ như vậy làm sao xùn mình đi qua được cái khúc này đây? Lúc đó thì ông ba mới lên tiếng Ai mà chơi cắt cớ gì trời Đè tre ngã xuống vậy rồi Sao anh em tôi chóng xuồng qua đây Ông ba vừa nói dứt câu Thì nghe trên bờ Có tiếng bước chân chạy lịch bịch lịch bịch Nó giống như năm người sáu người hay cả chục người vậy đó Phải nói là ông ba là người Từng trải và dày dạng kinh nghiệm rồi Cho nên ông ba đã từng Bị ma nhát rồi Thành ra trước khi ra trận Y muốn nói là Đi mà đi làm cái gì không biết. Lỡ đụng trận thì mình phải có vũ khí chứ. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn mấy cái cục đất bằng một nắm tay, nắm tay như thế này nè. Ông dò tròn lại. Ông phơi khô rồi ông quét vôi trắng lên trên đó. Coi như những cái cục đất khô như thế này. Mà trên đó có vôi nó màu trắng. Rồi ông ba mới lấy một cục đất đó. Rồi nói. Bây giờ tao chọi lên mấy cái gốc tre hay bụi chuối gần đó. Còn sao nghe." Vừa nói dứt lời... Ông ba mới lấy cục đất, ông chọi lên cái gốc tre, nghe một cái cốt Vừa nghe cái cốt xong thì lập tức cái cục đất quét dôi trắng đó, nó bay ngược trở xuống, trúng vào xuồng một cái cốt Rồi, ông ba lấy thêm một cục nữa, ông chọi thiệt mạnh lên cái bụi chuối, cách xa cái hàng tre gai đó. Thì cái cục đất đó vừa rớt xuống, trúng tàu lá chuối nghe cái bệnh một cái, thì lập tức cục đất đó lại bay ngược về trước xuồng của ông nội và ba trúng một cái bóp. Ông ba nói đúng rồi, nó rồi Chứ không phải người ta đâu Không có ai chơi cắt cớ mình đâu Nếu người ta không cách chi Mà chụp liền cái cục đất đó gọi lại Chọi lại được Tại vì biết chỗ nào đâu mà chụp để mà chọi lại Vậy mà ông ba vừa chọi lên Nó chọi lại liền Thế là ông ba kêu Thôi quay xuồng lại về nghỉ mày ơi Còn đây là Cái câu chuyện mà con được mẹ con kể lại, nói về ba của mẹ con, tức là ông ngoại của con. Mẹ nói ông ngoại là thầy bùa lỗ bang, thì ông ngoại con mất mới đây thôi, cũng được 3 năm rồi. Phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện